chương 278, bùng nổ, khán giả đang rất chờ mong màn kế tiếp, vả mặt, vả chăn chát vào mặt tên Lâm Hàn kia đi, đúng vậy, cái thằng Lâm Hàn đến ở rể kia. Thật khiến người ta mắc ói, chính xác, thư sĩ Diện háo. Cê Ân không xem lại mình là cái thá gì, người xem trước tivi đều bàn tán xôn xao, ở trong tivi, vừa bắt đầu, Tân gia Đầu tiên là lâm hàn đến trước cổng biệt Thự triệu tứ hải Bị bà con họ hàng chê diễu Nói anh keo kiệt Lúc đãi tân gia không mời đầu bếp tới nấu Lâm hàn này không chỉ sĩ diện mà còn keo kiệt nữa Đúng thế Làm gì có kiểu đãi tân gia mà tự mình nấu Kém lắm xe ân ra tiệm ăn một bữa Ông nhìn cái vẻ mặt a anh ta kia, Vẫn thản nhiên như không Giả bộ ghê thật có điều xem đã ghê, sau đó là vào bàn ngồi, ai ân bơ lâm hàn, anh lại mở miệng nói chuyện, muốn thu hút sự chú ý xe mọi người, nhưng lại thành cái đích để họ chì trò, nói anh đang nằm mơ. giữa ban ngày thích bao hoa trích trè, là hạng tôm tép thôi, nói quá đúng, khán giả ngồi xem đều vỗ tay khen hay, phải nói thế chứ, lâm hàn chỉ là hạng tôm tép thôi. Tên này quả thật là chẳng xem người lớn ra gì, ngay cả họ hàng, bậc cha chú Xê Ân dám đánh, đáng đời, xem đã thật. Lâm Hàn, sĩ diện háo, không biết lễ phép, lời ăn tiếng nói xê xê mịch, làm người keo kiệt, cả người đều là thói hư tật xấu, hơn nữa, bản tính CA mấy thằng. Nghèo kiết xác là thích gây sự chú ý với người khác. Hàng chục triệu người xem đang nghị luận về Lâm Hàn và Sê Ân vỗ tay khen hay Ai Sê Ân khinh bỉ tên rể này Trong biệt thự Sê Ân triệu tứ hải Hay hay hay Dương Cảnh Đào không ngừng vỗ tay Xem chương trình này xong Cơn tức nghẹn trong Lòng bấy lâu nay Sê Ân bố với thằng vô dụng Lâm Hàn kia Cuối Sê Ân Sê Ân biến mất sạch Lúc này Chương trình tôi là triệu phú Đã sắp hết chương trình mà phát Thì người dân cả cái đất hoa hạ này đều biết đến thằng vô dụng Lâm Hàn kia. Đương nhiên, Tứ Hải Cê Ân sẽ được biết đến. Dương Duyệt cười nói, có điều, hai người lại hoàn toàn là hai thái cực. Tứ Hải trở thành người giàu sau mua nhà mua xe, đóng góp cho gia đình, là một người chồng, người con rể tốt, còn những thói xấu như sĩ diện, keo kiệt, vô. Lễ, C.A. Lâm Hàn sẽ bị người trong cả nước biết hết. Lát nữa lên mạng, chắc chắn sẽ có bài viết bàn luận về cậu ta, quả nhiên, chương trình vừa kết thúc, hàng. Chục triệu khán giả vẫn còn nuối tiếc, bọn họ cầm lấy điện thoại lên mạng vào Weibo, UC Browser thảo luận các nhân vật trong chương trình, tôi là triệu phú. Trong đó thì Lâm Hàn được bàn tán nhiều nhất, chủ yếu xoay quanh ba vấn đề, 1. Và mặt thằng tới ở rể Lâm Hàn. Ai xê ân vỗ tay khen hay, thậm chí còn có. Người chế ra mìm về Lâm Hàn. Ví dụ như, Lâm Hàn mặt mày bình tĩnh đứng im không nhúc nhích. Bên cạnh là hàng chữ. Vì mặt mũi, mình phải dáng khống chế vẻ. Mặt mới được, anh rể cả mua biệt thự rồi còn mua xế xịn. Kinh ngạc lắm nhưng mình phải dàn xuống. Còn có người chỉnh sửa hình ảnh thêm một bàn tay bịt. Miệng Lâm Hàn lại. Tôi xê âng muốn mua biệt thự mua xế xịn, không, vẻ mặt cậu nói cho tôi, cậu không muốn, những mìm ấy bị rất nhiều người xem tải xuống. Lưu về điện thoại, để dành khi nói chuyện dùng, vấn đề thứ hai là, tại sao Lâm Hàn lại có nhiều khuyết điểm như vậy, có phải khi còn bé, gia đình giáo. Dục sai hướng mới hình thành tính cách ấy, bên dưới bài viết xuất hiện vô số bình luận, có lẽ bố mẹ mất hết hoặc gia đình không chọn vẹn nên mới thế. Hồi còn đi học, 80% là bị mấy tay anh chị trong trường bắt nạt rồi, mấy người hay sĩ diện, gia đình thường rất nghèo, thường xuyên bị người ta khinh bỉ chế. Diễu, nên mất mặt, càng mất mặt càng sĩ diện. Vấn đề thứ ba chính là thông tin cá nhân CA Lâm Hàn. Có nhiều người muốn điều tra thông tin về tuổi, tác, cực việc, địa chỉ CA Lâm Hàn. Nhưng điều khiến bọn họ thất vọng là ngay cả những hacker đình đám xê ân không thể tìm ra thông tin CA Anh, chỉ biết Lâm Hàn. Ở trong thành phố Đông Hải, một số khác thì thảo luận về Triệu Tứ Hải, tập 1 CA chương trình khiến Triệu Tứ Hải thu hoạch được rất nhiều fan, anh Tứ. Hải thật biết chăm lo cho gia đình, có tiền là mua nhà mua xe, còn rước bố vợ về ở, đúng vậy. Bà con vào thành phố đi làm xê ân mời đến ở mà còn không thu. Tiền, rộng rãi, có lòng hiếu thảo, biết giúp đỡ họ hàng. Quả là người đàn ông gương mẫu, lớp, lớp, từ hôm nay trở đi, tôi sẽ là fan CA Anh Tứ Hải. Thật chờ mong tập sau CA Anh trong chương trình tôi là Triệu Phú, Anh Tứ Hải sắp thành ngôi sao rồi. Triệu Tứ Hải tham gia chương trình, hiển nhiên là ekip có ý. Định đào tạo anh ấy, anh Tứ Hải sắp ra mắt rồi. Đêm nay, không gian mạng bùng nổ, cực kỳ sôi nổi thảo luận Lâm Hàn và Triệu Tứ Hải trong chương trình. Tôi là Triệu Phú, trong biệt thư, trên ghế sofa, Lâm Hàn nhấn nút tắt tivi trên điều khiển, ekip chương trình tôi là Triệu Phú thật là đáng ghét, Dương. Lệ tức phồng cả má, chồng ơi, bọn họ thế mà lại biến anh thành hình tượng như vậy. Sau này ra ngoài Làm sao còn mặt mũi gặp người khác nữa chứ Anh chưa lo Em lo cái gì Lâm Hàn cười Xoa xoa gáy Dương Lệ Bản thân không thế thì tự nhiên Trong sạch thôi Và lại Loại chương trình giải trí như này Xem để xả stress thôi Đừng suy nghĩ nhiều làm gì Thấy Lâm Hàn không để ý Dương Lệ mới thở phào một hơi Nhưng cô vẫn lo Có lẽ ngày mai Trên mạng sẽ bàn tán về anh nhiều hơn, đa số cư dân mạng CA hoa hạ đều thế, rất ít chú ý tới công việc quan trọng trong nước. Nhưng lại hăng hái bàn tán về ba cái chương trình vặt vãnh này, thậm chí có fan CA hai bên trực tiếp cãi nhau òm tỏi dưới bình luận, vô C ân kinh khủng. Dù sao lời nói người đời C ân hết sức đáng sợ, không có một trái tim mạnh mẽ thì thật sự là không chịu đựng nổi. Giới giải trí có rất nhiều ngôi sao không? Chịu nổi dân mạng xì và mà nhảy lầu tự sát. Được rồi, chúng ta đi ngủ đi. Lâm Hàn vươn tay ra bế bổng Dương Lệ lên. Mùi thơm cơ thể dịu nhẹ trên người cô bay. Vào chóp mũi anh. Á, Dương Lệ giật mình. Hai má ửng đỏ, ông xã. Anh nhẹ một chút, anh sẽ nhẹ mà Lâm Hàn nhếch miệng cười, ôm cô lên lầu. Sáng sớm hôm sau. Lâm Hàn tràn đầy sức sống tỉnh dậy, điện thoại anh bỗng nhiên đổ chuông, cậu Lâm, có tin tốt, giọng nói kích động CA trường phòng tài. Chính Sa Ngư truyền đến.